thứ r ư n g ư trường người thường thanh thế, ta mắt, biệt bắt tán thổi thanh thế. ta thêm, ta này nể nên phồng Chuyện này thường phải nhờ bạn bè của ta hoặc của nàng giúp thêm vì nếu gái, gọi giúp cho hữu hiệu phải hoặc lóa của của kế là vào là lúc để đặc đầu c mới mới sợ, bè vì tự thổi m ì nhất mãi lại thành bong bóng xà phòng tan lúc thành tan Thứ phòng không hay. h xà nào bong bóng n là thổi phồng thanh thế về năng lực của ta tức trí tuệ của ta phụ nữ thường ưu tiên điều tiên khoản này ví dụ ta vừa làm xong bài thơ con cóc nhưng nếu miêu tả khéo léo nàng sẽ tưởng ta sắp đ o ạ t giải nobel văn học vì bài thơ đó thứ hai trong chuyện tự thổi p h ồ n g này là về vấn đề tài chính đây chỉ là quan điểm mỗi người nếu thấy nên thì áp dụng nhưng về tài chính không nên thổi p h ồ n g quá vì đó là chuyện dễ lộ nhất và khi lộ thì phản cảm nhất vấn đề thứ ba là thổi p h ồ n g thanh thế để những gã khác tởn ví dụ chỉ mới đưa nàng đi xem phim ta đã loan tin cùng nàng picnic năm sáu lần đưa nàng về thăm nhà ta cả chục lần nàng đã nấu cho ta ăn trăm ngàn bữa kẻ nào còn đâm đầu vào tranh giành với ta trong tình huống ấy chắc là khùng hoặc là biết chương ba mươi phủ để triều tân không kể tình trường chiến trường hay thương trường kế bớt lửa dưới nồi lúc nào cũng là kế rất hiệu quả lớn mang hiệu quả lớn nhỏ có hiệu quả nhỏ ở tình trường vì ta kém tắm nên thường o bế s o n g thân hoặc anh em của nàng hơn là tấn công chính nàng có những lúc phải lùi một bước để tiến ba bước ví dụ như nàng đang bừng bừng tức giận thì khoan hãy cãi lý với nàng mà dỗ dành cho nàng hạ nhiệt đợi đến khi nàng dịu dàng như một con thỏ non ta sẽ đem chuyện đó ra châm chọc một cách hài hước để nàng thích chí và nể phục cái khiếu ăn nói của ta lúc nàng thấy ta vô tình liếc nhìn em chân dài nào đó nên làm mặt lạnh thì ta phải ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước chớ có cãi mà hỏng hết đại sự kèm theo là năn nỉ ôi hứa lên hứa xuống chuyện sẽ không nhìn như thế nữa tất nhiên lần sau nhớ kín đáo nếu quên tặng hoa nàng nhân dịp kỷ niệm gì đó cần bù đắp ngay bằng một món quà ý nghĩa vào cuối tuần kèm theo sự giải thích hết sức hợp lý làm nàng nguôi ngoai tất nhiên chỉ quên dịp không đặc biệt lắm hai người quen nhau sinh nhật con cún của nàng chứ nếu ta mà quên sinh nhật nàng hay ngày mùng tám tháng ba thì thôi đừng nghĩ đến kế nào nữa cho mệt có những lúc tưởng chừng như phải làm to lên thì ta lại xử lý nhẹ nhàng êm ái ví dụ vào đúng ngày ta và ông già vợ tương lai ôm gà đi chọi làng bên nhưng nàng lại nghe tin dữ rằng có người chính mắt trông thấy ta đi với cô nào đó dĩ nhiên tao a n uổng nhưng đừng đưa ông cụ vào cuộc để thanh mình hãy phân bua nhẹ nhàng chuyện ta không bao giờ đi với cô nào cả sau khi nàng đã bừng bừng cơn giận mới nhớ đến nhân chứng vĩ đại của ta nàng sẽ chết xứng đó là việc làm hay để lần ao ta mắc oan không có nhân chứng nàng cũng tin ta hơn chuyện này gọi là rút lửa dưới nồi để gần sau không sôi